các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. rất nhanh thật ra thì cô cũng có một chút xấu hổ thành thật mà nói cũng không phải là cô đem công việc hoàn thành tốt ví dụ như khi được phân công đến phòng bếp chạy vặt đúng lúc bạch lão gia tổ chức bữa tiệc họp mặt bạn cũ cô được phân công gọt cổ cải trắng lại thấy xe rác rắc đã đầy mà không ai đổ vì vậy giúp một tay đem tất cả đi ra ngoài đổ thần kỳ là lúc cô trở lại tiếp tục công việc Thì cổ cải trắng đã được gọt xong hết rồi. Có mấy cái gọt thật là lãng phí, lại còn nhỏ hơn cả cổ cải đỏ. Đầu bếp bình thường tiết kiệm, thấy những củ cải đó lại không nói gì. Cô nghĩ là có người giúp một tay, nhưng mà mọi người đều bận muốn chết, đâu có ai rảnh rỗi mà giúp cô đây. Là tiểu tinh linh ở trong truyền thuyết sao? Cô nghĩ. Lại nói, mỗi mùa đi qua cô đều phải đem toàn bộ rèm cửa trong biệt thự nhà họ bạch tháo xuống. Rồi sau đó thêm rèm cửa sửa, màu sắc cho phù hợp với từng mùa. Đem rèm cửa cũ đi sạch sạch. Cái này thật ra không phải là công việc nhẹ, Bởi vì rèm cửa sổ rất là nặng. Tất cả rèm cửa sổ trong nhà họ bạch cộng lại, rất là kinh người. Bình thường những người cùng phụ trách tầng 1 hoặc là lầu 1 khu vực đó, tất cả sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà cô lại bị cô lập, cho nên chỉ có thể một mình làm công việc này. Khi cô thật là vất vả, Đem rèm cửa sổ trong phòng sách lấy xuống. Lúc đặt ở cửa phòng, lại phát hiện rèm cửa sổ trong những phòng khác đều đã được đặt ở cửa. Hơn nữa khi cô giặt quần áo trở lại, thì rèm cửa sổ đã được đổi mới. Cô hỏi những người giúp việc khác. Mỗi người đều nói bọn họ bận rộn chuyện của mình, cũng không chú ý rèm cửa khi nào được treo lên. Và lại, cô bị người cắt ghét như vậy. Mỗi khi người ta trả lời cô, lại còn dùng thái độ lạnh nhặt, thật đúng là không ai rảnh rỗi giúp cô làm những chuyện như vậy. Ngoại trừ tổng quản, nhưng thân là tổng quản, sẽ có một đống chuyện cần phải bận rộn, làm sao có thể giúp cô được đây. Cho nên, cái này cũng là tiểu tinh linh trong truyền thiết giúp cô đi. Tóm lại là mặc dù không rõ nguyên nhân, cô luôn đem công việc trong biệt thự giải quyết nhanh chóng. Về phần công việc trong phòng hay là trong sân của đại thiếu gia, ngược lại là cô làm hoài cũng không xong. Tỷ như là cô rõ ràng quét dọn sạch sẽ lá rụng trong sân. Nhưng vừa di chuyển quay đầu lại Lá khô lại rơi đầy đất Giống như là có người nào đó cố tình quăng lung tung So với lúc trước lại càng lộn xộn hơn Bắt cô phải quét lại một lần nữa Lá phong ư Cũng có mức khoa trưng đi Họ nữa còn có hoa mộc lan và cánh hoa tử vi Trong sân thiếu ra rõ ràng Là không có loại lá này Cả tòa biệt thự chỉ có ngoài cửa phòng phu nhân Mới có hoa mộc lan cùng với tử vi Cô nghĩ ngờ lá khô Cả tòa biệt thự cũng bị gió thổi tới đây gió này cũng thật là biết lựa chỗ rồi. Có lúc đại thiếu gia cố ý tái máy tay chân, làm đồ mới trở thành đồ vở đi. Sau đó đem tất cả chuyện vốn không thuộc về công tác của cô mà toàn bộ ném cho cô. rất rất nhiều việc đều làm suy sụp tiến độ công tác của cô. Nếu như cô không có việc làm, thì cũng sẽ chế tạo công việc cho cô làm, tỉ dụ như. Đều là cô hại tôi, không rảnh để ghép hình, mau giúp tôi đem nó hoàn thành đi. Kết quả, ghép xong một ngàn mảnh ghép Cô tốn mất hai tháng Mỗi sáng cô đều nghi ngờ Tối ngày hôm qua có phải là có con rán Chạy đến phá hư hay không Mà tiến độ công việc luôn luôn lùi vô kỳ hạn Mặc dù thiếu gia nói sẽ giúp cô hoàn thành tấm hình Nhưng căn bản chính là làm cô thêm bận rộn Khi anh không cẩn thận dưới người Đêm cả buổi chiều của cô trở về lúc ban đầu Hà Lộ thật nghi ngờ Chính là thiếu gia cô ý chỉnh cô Thế nhưng chỉ có thể ngượng ngùng Xin thiếu ra ở một bên đừng nhúng tay vào Nếu như là trước kia Thì cô đã sớm cho anh một quyền Kêu anh đừng phá hư nữa rồi Đem tất cả áo sơ mi của tôi Lấy ra ủi qua một lần Rồi sau đó gấp lại Nhớ gấp thật là đẹp và ngay ngắn Không thể gấp bậy Không cần một cái gấp không đúng hoặc nhăn, Làm lại một lần nữa Đơn giản giống như cô bé lọt lem Theo yêu cầu của chị kẻ sao Nhưng cô không dám giận Cũng không dám nói Chị có thể ở trong phòng thiếu gia bận rộn đến tối, mà thiếu gia ngồi chéo quẩy ở một bên thưởng thức trà nóng. Mặc dù bằng lương tâm mà nói, công việc ở trong phòng thiếu gia nhẹ nhõm hơn nơi khác rất nhiều, nhưng mà đại thiếu gia ở bên cạnh sẽ làm cho cô cảm thấy khẩn trương. Ngay cả lúc ăn cơm, cô cũng sẽ bị thiếu gia lấy công việc ra để mà hành hạ, nhất định phải ở trong phòng thiếu gia giải quyết. Đại thiếu gia bày ra sắc mặt ông chủ khó tính, vì vậy cô chỉ có thể cùng ăn cơm với thiếu gia để cho anh nhìn chăm chăm phòng ngừa cô cố tình ăn một bữa cơm trong vòng 2 tiếng để lười biếng nhưng vấn đề là thiếu gia quả nhiên là thiếu gia bọn họ cũng không phải rảnh rỗi ăn no cùng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net